Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 116 Đọc Gia viện Linh Kinh không thể tiếp tục chậm trẻ. Đáng thứ tình mang theo tí mùi bảo châu, nam châu, cùng hãng mẽn qua hai nữ y, có là Lâm Giai và Hạ Trân. Ngoài trừ thanh dương tử thì chỉ có các nàng biết chăm cũ. Mấy ngày nay, đều là các nàng hạ chăm cho liệu tri huỳnh. Đánh thức tình lù các nàng lại chưa cố, con chị cách thai nước mũi. Mẫn tỷ tỷ, chuyện trong nhà đang phải nhờ tỷ thu xếp. Đánh thức mận nắm chặt lấy ta nàng gật đầu. Mùi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp mùi thu xếp tốt. Ừ, nhưng về phía chu thị, thế bà hai mắng rõ hồng miễn cười. Đương nhiên của bà học được cánh biến đảm đang mọi việc, có thức tình làm tấm cương thật sự rất tốt. Ánh sáng lộ ra phía chân trời, đánh thức tình lên xe, sống mạng xe, nhìn về phía mọi người trang gia vậy tài. Mọi người yên tâm, đánh thứ hàng hiện đã biến cởi ngựa cũng cởi rất tốt. Đánh thức tình cũng không có ý bắt buộc, thị hắn kiên trì, đánh nàng cũng tùy hắn. Thứ hàng cũng không nói nhiều, chỉ vậy vẫy roi ngựa. Chờ khi sẽ bắt đầu di chuyển, đang tích tình mới lưu người về, dở xuống khuôn mặn cười cười, thở dài một hơi. Người thân lại lùng đến thương tâm, nhưng quá nhiễn tình cũng chịu không nổi. Nàng rứng cao hứng, đã hiểu cho nhà hoàng tiếng lên để lại thảm, và chìm lấy một tấm chăn bỗng từ trong tủ ra. Chỉ là ta không quen, nhưng cảm giác như vậy thật thết, ta lại không muốn được quan tâm chứ Lúc nàng còn ở trong thành, Tốc độ của xa ngựa không nhanh. Thứ tình ván màn xe vẫy tay với đại đại. Tỷ tỷ, có cái gì muốn hỏi không? Trắng tứ hàng vân một tiếng. Để cho rằng tỷ tỷ sẽ không nói cho trang chạp biết, chuyện tỷ phụng mạnh thánh tượng lên kinh. Vì sao tỷ lại nói cho bọn họ? đương nhiên là vì trấn trụ bọn họ. Trắng tứ tình đặng hai tay lên cửa sổ, nghiêng cầm qua một bên. Tâm tư của con người sẽ thay đổi. Cái tiếng phù thủy này, nếu tỷ biểu hiện ra vẻ ứu trú nhu nhược, một số người trong đó chưa hẳn có thể nói chuyện tốt, nhờ lúng trứng để thấy. Tỷ muốn để cho bọn họ biết, bất kể là thời điểm này hay về sau, tỷ vẫn luôn là sự tồn tại, không ai có thể phù nhận của trang già. Ta nguyện ý đối tốn với tập nhân, đào tim đào phổi cũng nguyện ý. Nhưng có đôi khi không phải để cứ đối tốn với người ta, thì người ta sẽ đối tốn lại với đại. mà sẽ chỉ coi như viện để làm cho bọn họ là đương nhiên. Vì thời gian về sau còn rất dài, ta chỉ có thể khiến bọn họ hiểu được. Phần nhân tình ta cho bọn họ không phải là một chuyện hiển nhiên người muốn người cứ đánh lấy. Cho nên kỳ thật thì kỹ răng đánh vũ đầu. Đúng, thông qua bọn họ cũng đồng thời thông báo cho toàn bộ gia tộc. Trang thứ hàng có chúng đâm chiêu gật đầu. Bản tính người trang gia kỳ thật không kém. Có thể trong lúc ta bị rồn là phù thủy, nhưng vẫn cho người đến giúp đỡ. Điều này cũng nói lên rượu. Khi người đàn gia có trung tâm từ khá, nhưng cũng coi chúng ta như một phần của gia tộc để che chở. Cho dù phần che chở đó có nhỏ vẽ đến không đáng kể, nhưng chúng ta vẫn phải nhớ kỹ phần ân tình này. Đệ đã biết, tỷ tỷ. Tới ngựa ổn chốt, không thể bỏ giờ nửa chân. Đệ sẽ gửi đến kinh đô Lúc này đang Thế Tình mới nở nụ cười, vương ta lên xoa xoa mặt hẳn. Vương ta ra mới thấy còn mộng khoảng ngắn ràng muốn ngồi dậy, đứa nhỏ đã của người xuống, cày sáng mặn về phía ta nàng. Rốt cuộn cũng xoa được, Trang Thế Tình sờ tới sờ lui gần mặt. Ăn đau hủ của đẻ trẻ mộng hồi mới thỏa mãn buông tay cuối người vào trong. Đông xe ngựa, một chiếc giường được lấy ra. Trang Thế Tình cũng không có nội điểm khát khí, ngám một cá liền nằm xuống. Dậy sớm thật mệt, ta ngủ tiếp một lá Ừ, nàng ngủ đi Nhát nhàng đắp chấm mỏng lên người thư tình Bạch chim hơi như người dựa vào nàng Nhưng hắn cũng không ngủ Chỉ điều chỉnh tư thế ôm lấy nàng Hoàn toàn là tư thế bảo vệ Sau khi ra khỏi thành Tốc độ của tác ngựa rõ ràng nhanh hơn rất nhiều Từ tiếng vó ngựa cũng nghe ra được Thế rằng không phóng như điền Nhưng tốc độ hiển nhiên là không chậm Nhưng trong tác ngựa vẫn vô cùng vẫn vàng Không cảm giác đựng có thay đổi quá lớn. Vì vậy trang tư tình cũng ngủ rất ràm. Luật. Ba chim mở mắt ra, gõ hai cái vào cửa. Chỉ trong chốc lá, nhắc hoàng liền tiếng vào thấp dòng bậm báo. Công tử, con sối trang tử thư nuôi trang tuổi theo. Buông tầm mắt xuống nhìn trang tư tình, ba chim hạ thấp giọng nói. Mang nó vào. Vâng, Long niệm niệm tràng đầy tức giận đi vào. Úc định sẽ tìm thư tình khống lốc ôm sồn. Nhưng khi thấy người đang ngủ, không đợi ai nói cũng tự dáng im lặng. Chầm chậm tiếng lên, tính giữa vào bên người thư tình cũng một lá. Nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì, liền quá đầu lại nhìn về phía nhà hoàng, lần hai chân tức lên. Nhà hoàng không hiểu ý, nhưng bệnh chim nhìn đạp biết. Màng nó đi tắm. a vâng. Sau khi tắm được sạch sẽ, nêm niệm vấn đến người một cái căn phòng để thấm sạch nước trên lòng. Sau đó mới tới gần thư tình. Quỷ khuất ngao ôm một tiếng, sau đó nằm xuống bên người tư tình. Tán tư tình vừa tính dậy, liền nhìn thấy niệm niệm nằm bên cạnh mình. Trong lúc mắm màn, con chó rằng mình đang ở nhà. Ôm tiểu cháu hỏa chuyển người lại, mới phát hiện bên cạnh còn nằm một người. Không cần nhìn cũng biết người kia là ai. Đầu ống sấm xếm lại mới nghĩ ra, tán tư tình nhìn về phía niệm niệm. Sao nó lại lên đây? Chạy theo tới, chưa ngủ bao lâu, muốn ngủ tiếp hay không? Ngủ đủ rồi. Nhưng niêm niệm từ từ thức dậy, một người một thú, mắt to được mắt nhỏ. Trắng tứ tình không kiên trì được bao lâu, liền ở nụ cười. Tớ làm gì? Không phải nói trong khoảng thời gian này, nên ở trên núi sao. Bây giờ ở đây không quá an toàn. Ngao ô. biết người không sợ, nhưng ta sợ có được không? Ngoan, quay trở về được không? Trong khoảng thời gian này, ta cũng không thể nhận chóng trở về. Tập nhân của người sẽ lo lắng. Ngao ô. Thì ra làm nũng khóc lót không chỉ có nhân loại mới có thể dùng. Tấn thức tình nhìn bệnh chim cười khổ. Ta mang theo nó được không? Như vậy lời đồ. Không sao. Thận không sao. Ừ. Tấn thức tình cảm thấy rối rắm. Mấy ngày không gặp niệm niệm nàng cũng rất nhớ nhưng mang nó đi kinh đồ. Gần đến giữa trưa mắt trời chiếu cá có vài nữ tử trẻ tuổi cùng đi trên đường. Ta áo màu lam bay bay khoảng tròn tròn hơi cha mạng, nhất cực nhất trọng điều vô cùng phong tình. Buông màn xem tăng thư tình thỏa dài. Ở hội nguyên, ta không tính là số cân sát. Đến kinh đồ thì hoàn toàn bị chèn ép toàn bộ. Ít cười sẵn qua trong mắt bạch chim, hắn cũng nhấc màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứng cùng nhau nhìn điều giống nhau, chẳng người nào phân biệt được ai ra ai. Trang Thư Tình lại nhớ tới những mình tình thời hiện đại. Lúc đó chẳng phải cũng giống như vậy sao? Dù xinh đẹp cũng không đặng xác. Khi vậy Trang Thư Tình liền cảm thấy bọn họ không có gì thú vị. Chỉ có dựa vào bản lĩnh của mình mới có thể được người ta nhớ kỵ Tâm tình Trang Thư Tình liền tốt lên. Nói về bản lĩnh con ai có được bản lĩnh như nàng cũng không phải ai cũng có thể bị đồn thành phù thủy. Bụng cái tráng niệm niệm một cái. lời đồn luôn là thứ khiến người ta tò mò vậy cứ để họ tò mò bà chim ngồi lại hỏi tự tìm đi rộng phủ à chàng có mua nhà ở đây không có rắn cứ tình nghĩ nghĩ vẫn là đi rộng phủ trước đi cũng không biến tình huống rộng phủ hiện tại như thế nào phụ thân không hề động đến độc gia chỉ đem người giam lỏng trong phủ vì sao bởi vì ta Hắn cần nàng hỗ trợ, giải biến sự tình hiện tại. Lúc này động đến độc da, tương đương đến đánh lên mặt nàng trước mặt mọi người. Không, hoàn toàn không cần phải cố kỵ. Bọn họ được nơi lớn trong giả tâm. Nếu như bây giờ có ta che chở, chắc những bọn họ không quay đau lại, mà còn giống như đĩa bám chặn lấy ta để hút báo. Muộn kiếm lệ từ chỗ ta, ta nhất định không thành toàn bọn họ. Cỡ lớn động da khép chạc, quán hoa là một đám binh đính tay cầm trôi dao đi tới đi lùi. Ở một nơi như kinh thành, chuyện nhất định phải kiên kỷ là sống động làm việc, nhất là khi tình huống vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, bọn họ nhìn thấy có xe ngựa dừng lại đều nhấn tay đề phòng, nhưng cũng không ai rúng dao chỉa về phía xe ngựa. Bọn họ cũng không phải người mù. Xe ngựa này nhìn cũng biết là đã qua thiên kế hoàng hảo. Không phải ai cũng có thể ngồi Trang Nguyên xoay người xuống ngựa Tiến lên lấy ra lệm bài Đau lĩnh không cần nhìn lệm bài Thấy người trên xe ngựa bước xuống liền nhận ra chủ nhân trong xe ngựa là ai Phải quỳ một gói xuống Ra mắt công tử Và chim đi xuống Liếp mắt nhìn bọn họ Xoay người trở lấy trang thư tình Miễn Trang thư tình ngấn đầu Nhìn hướng cổng lớn của động phủ Một nơi như vậy Đúng là khó người bị nổi Chỉ là bọn họ cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như hôm nay. Công và danh, ngư ngờ đều muốn có được. Nhưng có được lâu cũng không phải chuyện tốt. Quân lợi ăn bọn nhân tâm, sưu nay đều như thế. Mở cửa. Vâng. Trang thức tình ôm niệm niệm chầm chầm bếch đến. Đứng trước cổng lớn động già, ngang suy nghĩ một hồi mới nhất chân bướng vào ngưỡng cửa. Ở trong lòng, ngang thầm nói với mình. Sao cánh kính này chính là mộng đám yêu mà quỷ quái. Nếu nàng không muốn bị kẹo xuống nước thì tự đối không thể mềm lòng. Đúng, không thể mềm lòng. Hính xong một hơi, Trang Thứ Tình nhìn về phía bạch chim. Nam nhân cũng nhìn xuống ánh mắt của nàng. Trong đó vẫn luôn tràn đầy ông nhu sủng định. Nàng biết, bất kể là nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Lá nhìn qua bên cạnh, đây đa, đa nàng vẫn luôn một mực che chở. Trong bất cứ việc nào, hắn đều luôn tin cậy nhìn nàng. Nếu như nàng bại ở đây, nếu nhỏ vẫn luôn tin tưởng nàng sẽ thế nào bây giờ. Nàng không thể lùi bứa. Nhắm chặn hai mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã tràn đầy kiên định. Thắng thức tình ngẩn đầu lên. Đi thôi. Thấy người vướng vào đống phủ tất cả mọi người đều nhắn nhàng thở ra. Vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không bị ngăn chặn. Thở cũng không dám thở mạnh. Đây là phụ thủy sao, nàng ôm theo một con sói quá thật có chút giọng. Ăn nói cẩn thận, đau lĩnh trân mắt nhìn người đang nói chuyện. Đầu ông biến suy nghĩ một chút, đừng chỉ biết gây họa. Hoàng thượng chưa khẳng định nói nàng là phù thủy thì nàng không phải. Vâng, thủ lĩnh, hạ quan sai rồi. Đi vào cung bác tin. Các thức tình không hiểu vị trí trong động phủ chỉ biết là rất lớn, vô cùng, vô cùng lớn. Đi vào trong một hội lầu mới qua một cửa viện phía, phía trước. Theo phía hành lang tiến vào, đã đi vòng quanh một hồi, mới nhìn thấy một đám người bước nhanh đến trong bọn họ. Người đi phía trước là một nam nhân tuổi trung thiền, tinh thần có trúng quẻ quại không tốt lắm, nhưng ánh mắt của hắn sáng quá nhìn quà. Tránh thư tình cảm thấy mình giống như một khóa tịch bẻo. Chỉ cần không chú ý một chút, đó phương sẽ cắn cho nàng bọc ngục. Dán nói cho nàng biết, Ít năm lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã không thích người này. Là thư tình phải không? Con gọi ta nhỉ cũ là được. Còn có thư hàng nữa sao? Tốt, đến là tốt. Mộng đáp người phía sau đỗng mình hốt liền tục ngật đầu. Còn có người dùng tay lao nước mát. Trang thư tình hơi lùi về phía sau. Ta muốn đi vấn an ngoại tổ phụ và ngoại tổ mậu trước Đúng, nên vấn an, nên vấn an. Bên này, đi thôi. Đóng Minh Hốt nghiêng người dẫn trường, tư thái vô cùng thóp. Người làm cầu lại thể hiện vẻ nịnh nọn lấy lòng với mộng chấn nữ học hối. Trang thư tình tự tìm gặp hắn ra khỏi tầm bác. Tâm lận hiện tại của Đóng Minh Hốt đều đặn ở trên người bạch chim. Hắn kích trọng trang thư tình vài phần cũng chỉ bê vì bạch công tử. Nếu như lúc trước hắn còn lo lắng, lá cha tự sẽ mượn câu hỏi này thoát ly khỏi tay hắn. Mà lúc này, toàn bộ độc gia đều đã xì si sột. Lão gia tử đã là người duy nhân có giao tình. Chỉ có lão gia tử, nó có thể đem toàn bộ độc gia kéo lên một bữa. Gặp, tất nhiên phải gặp. Anh tức tình không đề nghị muốn gặp, hắn cũng sẽ cáo người qua. chương 117 Gặp mặt nhị lão Nơi ở của hai vị lão nhân cũng gần đây. Tư rằng có chút quá mất an tĩnh, nhưng mọi thứ bài bổ bên trong đều là trân phẩm. Đương nhiên, tránh tư tình cũng không biết cảm giác của nàng có đúng hay không, nhưng nàng căn bản không tin tưởng vị cụ cụ này. Đóng minh hút hò nhẹ một tiếng giải thích. Hai vị lão nhân thích yên tĩnh. Ta cũng không dám ăn bài quá nhiều người ở đây hầu hạ. Hiện tại đóng già... Nếu ở mọi người có nghe được lời nào không xua tài, vậy hai tiết đệ và bạch công tử ngang vẫn lừng đừng để trong lòng. Người lớn tuổi có tránh khỏi có chút hồ đồ. Tránh thức tình cười lạnh trong lòng, tránh mặn vẫn nhàn nhẵn không biểu cảm. Nghe nói thân thể ngoại tổ phụ vẫn luôn không tốt. Nhiều năm nằm trên trường không dễ nổi, không biết là bị bệnh gì. Người đã già, bị bệnh là viện không thể tránh khỏi. riêng chuyện này cô củ không cần giấu ta. Ta là đại phù, đối với bệnh nhân vẫn luôn tận lực, muốn chi là ngoại tổ phủ. Đó Minh húng tươi cười cứng đờ, không khỏi nhìn về phía nổi tiếng đã lâu lại hồi đầu gặp nhau ngoại sinh nữ. Thế độ này, nàng không giống như là đổi đại của củ cũ quả mất xa lạ, thậm chí anh theo điểm không khách kỷ, chắc lẽ là đã biết cái gì. Đang thư hàng một mận vẫn không nói gì, Lúc này lại đột nhiên lên tiếng Cổ củ đừng tách tỷ tỉ, tỉ Trong lòng tỷ tỷ luôn lấy bệnh nhân làm trọng Nếu như chỉ nói qua loa cho có lệ Tỉ sẽ không vui Đóng Minh Hút nhớ đến phần thông tin Hắn điều tra về hai tỷ đệ Quá thận cũng có ghi như thế Lúc này Đóng Minh Hút liền cảm thấy an tâm hơn một chút Là ta không cẩn thận Phụ thân đang ở bên trong Khi thuận của tư tình rất tốt Nó không chừng có thể trị tốn cho phụ thân Đây mới là chuyện cấm bách trước bác. Ta nhất định sẽ tận lợt. Tránh thức tình liên hắn một cái, sau đó tiếm tụng đi vào trong nhà. Những người khác đều ở lại đây đi. Đấm hình húng vùng ta lên, những người khác lặng tấn đứng lại. Bản thân đang định vào trồng, là bị trần nguyên chặn lại. Tràng tiểu thư vừa nói, những người khác đều ở lại, ngay cả động đại lão gia cũng ở lại đây đi. Ta là củ củ của thư tình, sao lại là người khác? Đánh ra. Trang Nguyên cười như không cười ghép mắng nhìn hắn một cái mà bướng cũng không nhường. Đóng hình hốc lo lãng chuyện nếu không xảy ra dưới mía mắt của mình thì sẽ không thể không chế. Lập tứng dường thành hỏi. thư tình, cháu muốn ngăn người của củ này ở ngoài sao? Trang thưa tình đang bướng đến ngưỡng cửa nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Vâng, vậy ta mà nổi có củ cũng như những người khác. Ngươi! Canh chừng hắn, không cho hắn đến đây. Cũng không để hắn rời đi Đang tiểu thư yên tâm Hắn không chả được Nhìn đồng minh húng lộ ra Nụ cười không có chút độ ấm Các tư tình xoay người vào cửa Trong phòng rất ô tối Cho dù bên ngoài đang nắng rác Nhưng khí tức trong phòng Là khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo Trong phòng không phải là không có người Nhưng cho dù là bọn họ nói chuyện Cũng không có người liếc mát nhìn một cái Một người nằm trên giường Một người ngồi trên giường Những người còn lại đều đứng ở một bên Không ai đọc đại Cũng không ai nói chuyện Nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng Lại lộ ra kính độc đỏ ràng Đi đến gần Đáng thức tình mới thấy rõ Cứ ngồi trên giường đang rơi lại nhìn nàng Không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra Chỉ im lặng rơi lệ Nhờ cảm nhận được huyết mạnh tương liền Chất dù là lần đầu tiên gặp mạ Lòng đáng thức tình lại chua sóc vô cùng Không nói một lời Đến cùng đáng thức hàng quỳ xuống dẫn đầu ba cái ngoại tổ phụ, ngoài tổ mẫu ngoại tồn đến thăm người lão phụ nhân lão rảo đem hai người nâng dạy muộn nói cái gì nhưng mất miệng là chỉ lặm lại mấy câu đến là tốt, đến là tốt hai người mộng trái một vải đỏ lão nhân ngồi lại trên trường thánh tức tình ngẩn đầu nhìn vị ngoại tổ phụ đang nằm trên giường nhìn thấy trong con người tràn đầy tay lương nhưng lại có chúng giận mình và vui mừng khiến cho lòng nàng càng thêm khó chịu. Sờ với lão phu nhân, lãi tác gia mới là người chịu trả kích lân nhớ. Ngồi xuống bên mép giường, tháng thức tình tự nhiên nắm lấy cổ tay của lão thái gia. Động tóc nàng vô cùng thành thạo, phục hồi lại tinh thần liền muốn thuốc ra lại, nhưng lại không có ký lực. Hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, anh thanh có chút càng khàng. Ta không bệnh. Ngài bị bệnh. Tháng thức tình nhẹ giọng phạm bá. Có lẽ ngài vốn không bệnh, nhưng hiện tại là bị bệnh thật. Cháu gái bị đồn là phù thủy, có thể cải tử hoạt sinh, tất nhiên là cứu được ngài. Nhưng mà điều kiện duy nhất là ngài phải tin cháu gái. Bệnh của lão giá tử không chỉ chữa bằng thuốc, tâm bệnh, chỉ khi nghỉ thoáng mới có thể tụi củ lấy bản thân. Còn không nên tới, bọn họ muốn tính kế đến hai tỷ trệ. Lời đồng này cũng là bọn họ bài ra, còn không nên tới. Trang thức tình tiếp nhận trà nóng rễ để, để đưa tới. Ngoài gần lại tái gia một chút, cẩn thận giúp lãng nhân uống trà. đã tái gia uống đụng vài ngụm, Trang thức tình mới nói tiếp. Con không thể không đến, dịch bệnh lan tràn đã không thể khống chế nổi. Hoàng thượng lệnh triệu cháu gái giúp đỡ chữa bệnh. Cháu gái không thể kháng chỉ. Bà chim đến ra mắt ngoài tổ phủ và ngoại tổ mẫu của ta đi. ba chim rất tự gián tiếng lên chấm tay hành lễ. Lão gia tử, lão phu nhân Thứ rằng đã sớm nghe Khi tưởng nói qua Quan hệ giữa hắn và cháu gái Nhưng hiện tại nhìn thấy Lão nhân mới chính xác tin tưởng Không có người dám trọng bệnh công tử Là bởi vì bản lệnh của hắn Thứ dù hắn có vô pháp vô thiền Nhưng hoàn thượng lại phá lễ Bao chè khuyến điểm Với đứa con trai này Lão ta gia còn nhớ rõ Khi lão đại nói đến vị công tử này Trong mắt là ràng đầy xung kính Nhưng nàm tử trước mặt là có chúng không giống như bệnh công tử trong lời đồn. Lá giá tử miễn cưỡng ngồi dậy đáp lệ. Đang tư tình lại có người về. Ngài không cần phải hành lễ. Hắn về sao là tiểu bố của ngài. Ngài đổi với hắn như với cháu gá là được. Rõ ràng nhìn thấy được trong mắt bệnh công tử sẹn qua ti sáng. Lá giá tử suy nghĩ một hồi cũng đành nằm trở về không nhiều lời hơn nữa. Ngoài tổ phụ, ngoài tổ mẫu, chuyện của cô cũ. Hai người có tính toán gì không? Lá phố nhân xoa xoa khẽ mát, lời nói mang theo chút càng khàng. Ta sớm đã không coi hắn là nhị tử. Lạc thái gia, ông ngực hoa mạnh, mộng hồi lâu mới trở lại bình thường. Đóng da, không chứa chấp hắn. Nếu như không hủy đi thì sẽ không xây lại được. Đóng da tức yếu sẽ si sụp Về phần những người khác, lá phù sẽ tỉnh hoàng thượng, tỉnh hoàng thượng định đoạn theo luật pháp. Đang thích tình lúc này mới nhanh nhàng tở ra. Đang chỉ sợ đến nước này hai vị lão nhưng còn tồn tại bảo hộ với đám người kia. Nếu là như vậy Đang sẽ không nhúng tay đến chuyện của trọng gia thêm lựa. Đang sẽ kéo bản thân và thư hàng ra quả chuyện này. May mắn. Gọi thanh dương tử vào. ta của thanh dương tử rất thỉnh. Không cần người nào khỏi cũng đứng tự dám bước vào. Người tới bắt mạch cho ngoại tổ phụ. và thấy mạch này có chút kỳ lạ. Thế nhưng còn là loại mệnh trang tử thư khó nhận ra. Thế nhưng tử lậm tấn tiến lên xem mạch, chỉ một láng liền hiểu được. Lão già tử trúng đọc, chỉ là động tính nhỏ, một năm nay tính lưỡi rượu mộng chút này. Nếu thời gian tính tụ ngán độc này sẽ không nguy hại đến tính mạng. Quả thế, lúng trang tử tình bác mạch liền có chút hoài nghi. Thế gì lúc nãy mới gọi thần dương tử vào là bởi vì hoài nghi. Cháu lão gia tự tức giận đã làm ra những chuyện bất khám trẻ. Nhiễu tuần lại hối hận không chừng sẽ đem chuyện này ghi lên đầu nàng. Nàng cũng không muốn gánh cái quan lớn như vậy. Người ước tính thời gian bắt đầu tích lũy là khoảng mấy năm? Khoảng hơn 6 năm. Lâu như vậy đáng thức tình nhìn về phía hai vị lão nhân thấy hai người không có gì ngoại im muốn liền hỏi. Ngài sớm đạp bí từng có đoán nhưng không ngờ lại thành sự thật. Biết tình lão gia tự giống như khóc lại giống như cười. Năm năm trước, ta đột nhiên bị bệnh, rất xỉu trước mặt mọi người. Đại phù nói thân thể ta đã già yếu, không nên mệt học Ta mới xin hoàn thưởng các bệnh ở nhà tỉnh trưởng, cũng đem chuyển trong nhà giao cho đồng minh hốt. Vì lặng bệnh này, ta vẫn không bướng ra khỏi đọc già Lão băng hụ đến thăm ta, ta mới biết bán ngoài đã đem bệnh của ta truyền ra khắp nơi trong quan trường. Ta cùng người đấu nhau cả trời, tất nhiên cũng có chút tâm nhãn, làm sao không biến chuyện này là có người thao túng sau lưng. Vốn tưởng rằng hạ nhân trong nhà bị động tay chân, nhưng khi thấy hạ nhân dần dần bị thay đổi toàn bộ, ta mới biết không phải đối thủ quan trường, mà chính là đám nghịch tử này. Vốn là chuyện lớn trong nhà, lãnh giá tử lại nhẹ nhàng nói ra không chút gần sống, phản phất như người đó mặn không phải làm bệnh Bệnh tình của ta ngày bỗng thêm tăng. Phàm là thức ăn bọn họ đưa tới, ta đều cử tuyển không ăn. Đoạn thời gian đó, banh tình của ta rõ ràng là được cấm chế. Nhưng sau này vẫn khiến cho đồng minh hút biết. Người nấu cơm không đổi, những người đưa cơm đều thay đổi hoàn toàn. Sự tình đã đến đất này, ta còn có gì không rõ. Nhưng dù cho ta tuyển thực đến chết, không gây ảnh hưởng được gì. Đành theo tâm ý của đám nghiệp tự kia, dù là đồ ăn bị bỏ thuốc, ta vẫn tiếp tục ăn. Sau đó thấy bệnh tình của mình càng ngày càng tăng thêm đến cuối cùng còn không rời được giường hắn lại đến hỏi ta đang tính toán gì hắn. ta hận không thể đâm cho hắn một đào nhìn xem tim của hắn có phải là màu đen không xin hắn ra đó hắn lớn thể nhưng lại muốn mạng của ta Hắn thế nhưng lão gia tự nhắm mắt lại đó là út mắt nhiều năm trong lòng lão gia tự hắn biển tinh tình của con trưởng nhưng nó gì thì Hắn cũng là trưởng tử, các nhà này sấm muộn cũng là của hắn. Trên thực tế, lão gia tử đang chần chừng để hắn quản việc của đọc cha Nhưng sao hắn lại gấp gáp như vậy? Vì sao? Thế nhân tử lấy một giọng máu của lão gia tử nhìn nhìn. Thận có ý tứ, có người muốn hà đọc ngài, lại có người muốn giải đạo Ta đang nghĩ, độc này tuy động tính nhỏ, nhưng dùng 3-4 năm cũng đủ để lấy mạng người. Nhưng ngài lại sống đến 6 năm. Thì sao là thế? Lái giá tử mạnh mẹ mở mát em mắt sáng quát nhìn thanh dương tử. Người nói, có người vẫn luôn cứu ta. thành dương tử nghe, khẳng định gật đầu. Quả thật như thế, lượng giải trưởng nhỏ hơn độc dược, mỗi lần cũng chỉ áp chế được một phần độc tính. Nhấn vần dư lại chỉ tăng thêm bệnh tình của ngài. Như vậy có thể qua mặn được người muốn lấy mạng của ngài. Thật sự sớm dụng tâm, là tâm cũ. Đang thức tình nhìn về vì áp mắt không thể tin của lão gia tự cười gật đầu một lần nữa xác định là tâm cổ ngoài tố phụ đã bao lâu chưa gặp cổ cổ tâm tấn rằng đã hóa trò tàn nhưng nghe được lời này lão gia tự nhất thời nhớ đựng thoải thêm sinh khí trong lòng trăm mối ngộ ngàn trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được nhưng lão phụ nhân lại cưỡng chế không được kích động trong lòng hội tưởng lần tướng nhìn thấy tâm nhi Nhìn như, hình như là mùa năm tháng 10 Đúng rồi, chính là tháng 10 Lão già, có lẽ tâm nhi tận sự, thật sự Em mắn trang thư tình đã qua mấy hạ nhân trong phòng Trong số các người, ai là người của tam cổ Là thách thái không khỏi ngồi dậy Hy vọng đến quá trực nhiên cái hắn như có vô tận sức lực Không thể sử dụng hết Cám bản không cần người đỡ Lập tấn liền đứng dậy Nói, là ai trong số các người Một lát sau, một người trong số đó liền đứng dậy. Hắn nhìn cũng cả hơn 30 nhưng lại là người nhỏ nhân trong tất cả hai nhân trong phòng. năm nhân đi đến, khói mắng đo đỏ quỳ xuống. Là tiểu nhân, là thái gia, là phu nhân, là tiểu nhân phụng mạnh tâm gia, mắng ngài bỏ giải dưỡng vào nước trà của ngài. Tâm gia, tâm gia không chỉ đến nhìn qua một lần. Tâm gia luôn để tiểu nhân lán lúc ghi lại bình tình của ngài, chỉ sợ rằng ngài không còn.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 dạy dỗ nhiệt tự không có ai cạn láo Thái Gia lá phu nhân càng không kèm nén được vừa khống vừa cười lao nước mát đến tích tình hiểu được là Thái Gia từ trong thất vọng tột độ lại đột nhiên biết được trong bả đứa con trai vẫn còn một đứa có tâm bảo hiểu nghĩ một cánh bảo toàn tính mạng của cha mình là Thái Gia đương nhiên là vô cùng cào hừng vỡ vỡ bá vai thân dân tự hỏi đọc đã được giải chưa Thế như tử tiếp tục lấy một giọt máu từ đầu ngón tay của lão tái gia để xem xé. Trước kia là gia tử không phải trúng loại độc này. Sao có người giải đập cho ngài? Vì che giấu ta mắt người khác, nên đã thai sang một loại độc khá Loại độc này không gây thân hạ lớn cho cơ thể, nhưng phần độc lúc trước đưa vào lại chưa được thành lý sạch sẽ. Thế sắc mặn thanh thư tinh tạm xuống, thế như tử vội thu lại mấy lời vô nghĩa nói thẳng vào trọng tâm. Ta có thể dạy. Hay nhân đang quỳ trên mặt đất nghe vậy, vai vàng tướng lên, hai tay dừng giải dược. Tâm gia nói không thể để tính mạng lão gia tử rơi vào trong tay người khác, nên vẫn luôn tìm kiếm cách chế tạo giải dược, rồi phải người bí mật đi điều chế. Bởi vì không biết lúc đó, lão thế gia trúng độc nhiều hay ít, nên có thể độc sẽ vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Nhưng mà tâm gia lại sợ đại gia và nhị gia biến được. Nên không dám làm quả mớ, sợ sẽ tạo ra kết quả xấu. Hàng nhân kia đột nhiên quỳ xuống, dặm đầu mạnh với trang thư tình. Đại khái là nửa tháng trước, tam gia đến đây đưa cho tử nhân giải dưỡng đủ dùng cho một năm. Nói nước trong khoảng thời gian này tam gia không trở về, mà đại gia và nhị gia vẫn vô sự thì. Thì tử nhân phải nghĩ mọi cách giấu lão tái gia và lão vô nhân đi, cho tử thư đến cố dốt. Tuy nhiên, nhiên, từ lúc đó đến nay chưa từng thấy qua tâm già Câu tử thư, tử thư hại cố lấy tánh mạng của tâm già Từng người, từng người lần lượt dập đầu âm thanh kia vang lên cũng biến dùng rất nhiều lực Tăng tử tình nhanh chóng cùng đại đại nâng người dạy Ta không giống gì cũ nhưng không thể không giống tam cũ đều là người thân ta tất nhiên sẽ để ý đến sống chấn của cụ cụ Bà chim, ta nhớ không làm thì trần nguyên nói những chứng cớ kia Đều là do tam cụ trình lên. Hắn ăn bài tam cụ ở chỗ nào rồi? Ở vụ đầy của ta, an toàn. Trang Thức Tình nhìn hắn cười sáng lạ là nhìn về phía hai vị lão nhân đang vô cùng kinh hỷ. Bé mặn thanh Thức Tình mang theo chút đắc ý như một đứa bé muốn đựng khen thượng. Ngoài tổ phụ, ngoài tổ mẫu, tam cụ không có việc gì. Lão vô nhân tiến lên nắm chặn lấy hai tay của cháu gái dùng sức gật đầu. Nhân bán lại tiếp tục trả xuống tâm tử và con trai con gái của nữ nhì bà cuối cùng có thể dựa vào ngoài tổ phụ nhị cụ sống đã bị bệnh chim phá, cô cụ, cụ cũng phải giao cho hoàng thượng xử lý đó là lẽ đương nhiên hiện tại đám gia không người gánh phá trước khi tâm cũ con có thể thoát khỏi liên quan trong vụ này chuyện của đám gia đều cho con làm chủ đang thích tình nghe lão thái gia nổi có chúng thuụn sủ nhật hình Lan đã gây còn lớn hơn ngựa Đô cụn của đám gia qua mười mấy năm Vô cùng chắc chắn Cho dù sậm hơn hơn nữa Nhưng phần chứa lại cũng không phải người bình thường có thể so sánh Đêm nhà này giao cho nàng sao Lão giá tử nhìn về Phía cháu gái Trong lúc bất giá Nàng đã gánh lên rất nhiều chuyện Lại có chút tiếc nuối Vì nàng sinh ra là nữ nhì Nếu là nữ nhì Thư hàng cũng rất tốt Có mộng tỷ tỷ luôn suy nghĩ cho đại đại dùng tất cả phương phám dẫn dắt hắn đi theo con đường tục nhớ. Về sao cắn đỉnh tiền đồ vô lượng? Chỉ tiếng lúc này thơ hàng vẫn còn quá nhỏ. Đông da đã sớm thốt rũa từ bên trong, mấy năm rồi qua không biến còn mấy ai sạch sẽ. Hiện nay cần phải có người quyến đón ngoan tài quét xuống tất cả những chỗ sao mò, nên các thì cá, nên chặn thì chặt, chỉ cần có thể bảo trụ được một chút nguyên khí, cũng có thể từ từ xây dựng lại. Nếu như không, đấm da chắc chắn sẽ không thể đứng lên nổi. Lão gia tử cười khổ nổi. Đấm gia hiện tại, giao vào tay ai cũng không tốn vàng đưa nó cho còn. Nhưng câu hỏi này cũng nên chỉ giải một chúng cho thơ hàng. Chỉ đập sánh xuông thôi thì không thể hiểu được. đang thích tình hiểu ý của lão gia tử. Giao cho nàng vì có thể thông qua nàng, mượn chúng sức lửng từ bạch chim. Đây là đường ta duy nhất của đậm da. cấp bỏ những nơi thối rửa mất có thể phán triển về sao cũng không phải là không được nhưng mà ngoại tổ phụ con không hè có bất kỳ cảm tình với những người khác trong đập già đến lúc đó ta đừng chê cháu gái xuống ta quá nặng, không niệm nhân tình nói thật ra thế nhân tình này vốn là không có lãi gia tử chỉ có thể cười khổ vì vậy ta mới muốn giao cho con ta đã già đã không còn quyến đoán như trước Bọn họ không dám không nghe con. Lên này có rất nhiều ẩn ý trong đó. Đáng tức tình làm như không có nghe hiểu. Báo Châu. Dạ, tiểu thư. Nói cho Trần Nguyên, trói đẫm mình hút lại giao trò. Giao hắn cho ai? Trong bóng bệnh chim sẹn quẩy cười. Trần Nguyên sẽ tự bía. Báo Châu, đi tiền lời. Dạ. Nam Châu, ngươi đi tìm tam tử. sẽ hắn đến hỗ trợ, đến xâm xếm từ người lớn nhỏ trong đồng gia. Bất luận là ai, cũng phải đem tất cả đào ra. Những hành nhân mang tội lớn thì nám đến quang phủ xử lý theo luận lệ đà chù. Nhất là những quản sự trong phủ, một người cũng không tha. Tội không ráng chết thì xử phản theo quy củ trong phủ. Còn như lại thì trước mắt đời đó, chờ tâm củ về nói sao. Có công lưu lại, không công nhưng vô tội thì thả đi. Chờ chuyện này ra qua, hạ nhân trong vũ điều thai mới một lượt. Câu nổi cái tiếm Trang Tư Tình muốn nói cho hai vị lão nhân nghe. Hai người chỉ gần đầu không nói lời nào. Đi thôi. Vâng. Lúc này, đống minh húng đã nghe được lời Bảo Châu chuyển đạt tới. Hắn không dám tin trừng lợn má, thanh âm bé nhọn từ trong cổ họng vung ra. Trang Tư Tình, người là một kẻ khác họ, sao lại dám vung tay mối chân trước mặt đóng già Cúc đi, đóng da. Lời còn chưa dớt, căm đáp bị Trần Huyền vặn gãy. Trên thực tế hắn còn đang phiền lòng bản thân xuống tay quá chậm, để đóng minh không có cơ hội nói ra mấy lời kìa. Trần thức tình đứng chạy phủi phủ siêm y, nhìn hai vị lão nhân tươi cười thẳng nhiên. Cháu gái để thai ngoại tốt phủ giáo quân hắn. Mấy năm nay, tên phụ tử đã sớm, bị hành động của đứa nghịch tử này mềm mòn. Nghe vậy chỉ ca cách đầu. Điều do cho con xử trí. Đóng minh húng bị người mộng trái bộ phải khống chế, không thể động trại. Nhìn thấy người trị rảnh trước mặt, lập tứng tru gạo lên, đáng tiếng không có ai hiểu hắn nói gì. Đánh lên mặt hắn, dùng sức đánh. Trần Nguyên đã sớm muốn đồng thủ, lúc này được lệnh lập tức dơ tay. đang thấy tình lại cẳng lại. Đừng đánh bàn tay, bẩn, dùng đá dài. Ý hay, Trần Nguyên lập tứng cỡ dài, cân quyền, cân quyền hạ sống mặn của Đống Minh Hốt. Gương mặn của hắn lặm tấn sương đỏ lên dính đầy đất đá. Ngừng, Đống Minh Hốt tức giận muốn ăn tươi nuống sống Trang Thư Tình. đây này của hắn chưa từng chịu cảnh nhục nhã như vậy, chưa từng. Cảm thấy ta quá ngoan đọc. Trang Thư Tình ôm niệm niệm tính lên một bước. Người không biết nội tình nhìn thấy chắn điều sẽ cho rằng Trang tư Tình nàng mới là người ác đọc. Ý vậy, Hình như này thấy cũng không xài Người làm ra những chuyện thiếu đạo đớt, không có tình người. Ta không muốn phán xét bất cứ cái gì. Ta cũng không phải thẩm phán. Những người đã dám hạ động ngoại tổ phụ, căm tù nhị vị lão nhân. Người làm con như người dám hạ đập thụ. Vì cái gì ta không dám. Đấy người một chúng thì có sao. Rút da lột cưng cũng là tội người phải chịu. Đóng minh đứng co rụt lại. Không thể tin được chỉ một trúng thời gian, thế nhưng lại để cho nàng biến được chuyện mà hẳn sợ nhất khi để người ngoài biết đến. Ta là đại phu, nếu chỉ một mình ta thì để biến được chuyện người hạ độc thì quá thật không dễ. Người cũng sẽ không yên tâm khi cho ta một mình đi gặp nhị lão như vậy. Nhưng người không biết là, bên cạnh ta có một người chuyên điều chế độc dược, chứ cần ngửi mùi cũng có thể biết được ngoại tội phụ đang trống độc gì. không cần dùng giải dưỡng để quy hiếp ta. Tâm cổ đã sớm đánh tráo động dược của người, chẳng vì lo lắng có một ngày gây đem chuyện động dưỡng ra để quy hiếp. Không thể tưởng tượng được có phải hay không. Các ngươi ngàn phòng, vạn phòng bao nhiêu năm, cũng không ngờ được túng có thể đánh tráo độc dược dưới mí mắt các người. Bằng không, ngoài tổ phụ đã sớm vào mình từ 4 năm trước. Động mình hốt, người như người, thiền lý khó dùng. a ngao, a nga, nga, ao, nga. Người muốn nói cái gì cũng đều đã muộn, ta không cần biết, đám gia cũng không cần quan tâm. Mang người đi đi, đây là thái độ của đống gia, thỉnh quan phủ phải nghiêm theo pháp luật. Những người đi theo đống minh hốt đoán khách nhân, sống đã bị chuyện đột nhiên xảy ra dọa ngay người. Đã đến khi bị mang thì mới phản ứng kịp muốn kêu gào. cái đánh kết cũng của đống minh hốt, ai cũng không thể bình tĩnh. Lúc bị kéo ra ngoài còn tự lực giải thích cho bản thân thứ tình, thứ tình Ta là vô tội Ta là vô tội Ta cũng là vô tội Chuyện không liên quan đến ta Ta là bị bớt Thư tình, ta bị bớt Ta chưa từng hạ đến lão thái gia Ta không có Ta thư tình nhìn những người này đã lòng lạnh lẽo Ta người trong một tộc Nhưng đến khi chuyện lớn xảy ra Ta và ẩm xuống đầu cũng chỉ muốn Bảo trụ lại chính mình Có tội hay không, ta cũng không thể định đoạt. Nếu người nào tận sự vô tội, thì không có ai có thể hoang ủng các người. Nói xong cũng không thăm nhìn, Trắng Tư Tình lập tức xoay người về phòng. Trướng buổi trưa hôm nay, là đồn về Trắng Tư Tình đã bị lan truyền ra khắp mọi nơi. Hiện tại, sau khi Trắng Tư Tình tới Kinh đô được một lốt, thanh danh của nàng đã đụng lan truyền rộng rãi. Nàng tàn nhẫn, hành xử quả quý khiến người người nhớ kỹ. Sau khi chuyện bị vỡ lỡ, các hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị tước trọng tài sản, nham lỏng trong phủ. Những quan viên tham gia vào chuyện này, trong mập đêm cái gia tộc được sụp đổ, chỉ có dòng gia là chưa có ai xử trí. Mà lúc này, quan hệ của Thanh Tư Tình và dòng gia cũng được truyền ra, một số người cũng ẩn ẩn hiểu được. Thì ra, Thanh Tư Tình là con gái của vị thị Tứ tiểu thư bỏ trốn nhiều năm trước. Vừa đến kinh đô, liền tiếp nhận quyền trưởng quản tộc gia. Một trận lợi đình chán xuống đều động tất cả người của Bạch Công tự xử trí. Những quan binh canh cán bên ngoài động phủ cũng tận lực phối hợp. Nếu ai còn không hiểu rõ sự tình bên trong thì đúng là ổn phí cho những người có đầy đủ hai con mát. Năm đó Tức Tiêu Thư vấn bỏ vị hôn phù để bỏ trốn, khiến bá người chê cười. Nhưng bỏ trốn sau lại sinh ra một nữ nhi như vậy, lại giúp cho đẫm gà trong thời kỳ xâm đổ ngăn được một cân sống dự. Những chuyện khác không nói chứ riêng sự quyến đón gói nàng đã không ít lần được mọi người đề cập. Đóng gia thật sự là cổ phốt. Hoàng đế ở trong cung sau khi những tượng tin tấn liền bằng trở nợ nụ cười, nhìn ông Đức nói. Đây quá là thê tử của chim nhi, nó là người kháng thì có ai chịu nổi. Lão Nô cũng cảm thấy như vậy. Người như Trang Tứ Thư vậy, có ai có thể xứng đồi. Vừa vặn công tử cũng không phải người phàm. nàng quả nhiên hạ thủ được hoàng đế chừng thu liễm tư cười không nghĩ tới động quân thật sự bị nghiện tử làm hại tẩm con tưởng đám nghiện tử kia làm ra chuyện lớn như vậy đều là do hắn dung tủ đánh không được đánh thức tình lại hạ thủ động ác nếu là người kha ông đớt kia đánh nổi kho một chuyến trong mấy loại dựng liệu tốn đưa cho động quân thay mặt tẩm đến thăm hắn một chuyến tẩm không đi được Khi hắn làm quang có bao nhiêu ngạo khí, bậc gián hiện tại nhất định sẽ không muốn để Trâm nhìn thấy. Lão Nô tung chỉ. Mặt khác, để chim nhi mang theo bộ bố của hắn vào cùng dùng bữa tối vái trạm Nói với hắn, nếu hắn không tiến cùng, Trâm sẽ xuất cùng đi tìm hắn. Ý trong lời nói là bữa cơm này chẳng được phải ăn. Ông rất cười đáp. Vâng, Lão Nô nhất định trường lại lại.